Ngày ấy, có một con châu chấu mãi mê kiếm ăn lạc mất đường về. Tối đến, trời rét lại mưa rơi rả rích, nằm cho chấu tà run rẩy. Nó muốn tìm một chỗ ngủ, nhìn bóng đen dày đặc chẳng biết đường nào mà lẩn. Ta cứ bò liều may, gặp chỗ nào khỏi ước đi nằm tạm một đêm. Cuối cùng, không ngờ nó lại lọt được vào nhà chim ri. Đến đây, chậu chậu thấy ấm áp dễ chịu. Nhưng một tiếng nói cất lên. "Đem hồn khựa khoát ai vào nhà tôi đó. Kéo, kéo đạp lên mấy đứa con tôi." Thế chim rêm mẹ đứng lên hỏi thế, chậu chậu trân rĩ không ra hơi. "Tôi là cháu đây, đêm lạnh quá, làm ơn cho ngủ nhờ một đêm. Trời sáng tôi sẽ đi ngay." Diêm trì không đồng ý. Nhà rất nát là chật chội, mấy mẹ con tôi nằm còn không đủ. Thôi, chú đi tìm nơi khác dùm đi. Nhìn cháu vẫn kêu nài. Cho tụi ghé lưng nằm một tí, phía ngoài này cũng được, kẻo tôi lạnh cống, không thể bước đi đâu được nữa. Nghe nói, Diêm trì mẹ thương hại bèn đáp, thôi được, cả chú mày nằm ghé bên kia, nhưng phải co cẳng. kéo đạp giờ mấy đứa con ta. Thế là cháu xếp hai càng vào bụng, đặt lưng ngay bên cạnh mấy con bé của chim ri. Chỉ một chốc sau, cháu cũng như chim ri, ai nấy đều ngần giấc. Ta ngủ say xưa, bỗng nhiên một tiếng nai kêu tác bên cạnh nhà. Tiếng kêu quá to làm cho cháu chấu giật mình tỉnh dậy, chử vươn vai, trỗi quanh mắt lợi chim tri dặn. duỗi thẳng đôi cẳng dài thượt của nó, nhà chim ri giống đặc lê lững trên một cành na. Nhà rách nát vì gió đánh tạt tơi lâu ngày chưa kịp sửa. Chậu chấu duỗi mạnh đôi càng làm cho cả một chỗ nằm kêu răng rắc. Ôi chao, đổ mất đổ mất. Chim ri mẹ kêu tướng lên. Quả nhiên cái đuổi chân của chấu đã làm hại nó. Mấy con chim con bị đạp dồn về một phía, cả nhà nghiêng hẳn. Chỉ một chốc trời khỏi cành na, một con chim non còn ngủ say cũng lăn theo và rơi tõm xuống sông. Mẹ con chim bái loạn xạ đi tìm thì nó đã bị nước cuốn đi mất. Tức giận, dì cháu từ rừng vô cỡ đến gây tai họa cho nhà mình. Sáng hôm sau, mẹ con chim ri bèn đi kiện với bụt. Nguyễn Nguyên cáo trình bài đầu đuôi, bục liền theo đến tận nơi xem xét gì, rồi gọi cháu cháu đến hỏi. Tại sao nhặng người đêm hôm đến làm hại nhà người ta? Châu cháu cháu cúi đầu nhận rằng quả nó có gây tàn tóc cho nhà chim ri, nhưng nó cũng cho bục biết rằng nó vốn không ác ý. Tôi không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa đâu. Vì con nai tự dưng ở đâu đến kêu the thé vào tai, làm tôi giật nảy mình. Chính vì thế mà tôi duỗi chân khá thói quen nên mới ra nông nỗi. Thấy cháu cháu tình thực, Ninh Mục cũng thương hại, bèn cho gọi nai đến, kể cho nai biết đầu đuôi sự việc xảy ra, rồi bảo: "Nhà đỗ còn chết, rõ ràng là tại tiếng kêu the thé của nhà ngươi." Tại sao nhặt người đêm hơn khuya khoắt đến đây kiều trống lên làm gì, để y gầy nên tai dạ? Na dỗ dàng trả lời, oan tôi quá. Lúc ấy tôi cũng đang lim dim rồi mắt. Tuy nhiên, một quả na xanh rơi xuống trúng vào mặt làm tôi tán đoản kêu lên. Vậy là tại quá na chứ không phải tại tôi. Nghe lời bài tỏ có lý, bục lại quay sang hỏi cây na. chị chào người lấy đế cho quả xanh rơi trúng vào mặt nai làm cho nó hét tướng lên khi ta dạ cho nhà người ta. Ngươi đã biết tội chưa? Na chứ đời mục mục tội xong lập tức trả lời. Bẩm ngài, tôi đâu có muốn quả xanh của tôi rơi. Chị con sâu nó làm hại tôi, nó cắn cuốn quả xanh cho nên quả mới rụng thế ạ. Đến lượt châu được bộc sai gọi đến, kể nghe sự tình rồi kết tội. Nhà ngươi đã thấy rõ chưa? Nếu nhà ngươi không cắn quả na xanh thì làm gì có tai dạ xảy đến cho nhà chim ri? Vậy, ngươi không tránh được tội lỗi đâu. Thiên Bộc không ngờ sâu cũng không nhận tội, sầu đáp: Bẩm ngài, tôi vốn sống yên ở trong đám lá khô dưới kia. Ở đó có nhiều thức ăn ngon lành. Nhưng mấy hôm nay có con gà ở đầu đính sục sạo tìm giết cả họ nhà tôi, rất là kinh khủng. May mắn làm sao, tụi ba chừng bốn cẳng bò được lên đây. Chẳng có gì nhét vào bụng nên tôi phải gặm chút vỏ quả na xanh cho đỡ đói. Nếu có rơi trứng giờ này hay là con gì khác thì điều đó không phải tại tôi mà là tại con gà kia. lại đến lộc gà được gọi đến đối chất. Gà dũng là ở nơi khác đến, nó có một đàn con. Mẹ con thương dẫn nhau đi kiếm ăn, nhưng thức ăn ngày một hiếm. Ngày hôm kia, mẹ gà nhờ được vịt, chỗ quen biết chở qua sông, hứa sẽ xin ấp trứng vịt để đền ơn. Vì thế, mấy hôm nay gà được no bụng. Nhưng khi nghe bục bục tội, gì đã gây tai dạ cho chim ri? Gà đứng người không biết tìm câu gì để chống chế, vì khu vực này không phải là quê quán của mình. Hỏi đến ba lần, gà không trả lời được nên bị buộc xài giam lại. Bầy con của gà có bốn con mái, một con trống. Khi nghe vịt cho biết là mẹ mình bị giam ở bên kia sông thì chúng nó hết sức hốt hoảng. Chúng khẩn khoản nhờ vịt chở qua thăm mẹ. Bốn con gà mái nhớ thương mẹ quá, trằn đì trước. Chúng nó chỉ biết kiếm sâu tìm dế nuôi mẹ mà không biết kêu vàng xin bục để mẹ được tha, nên cuối cùng lại về không. Hôm sau, đấng luật gà trống con đi thăm mẹ nó. Khi nghe mẹ nó kể đầu đuôi sự tình, vì sao bị bắt giam, gà trống con bèn đi tìm bục rồi phân trần. Bẩm ngài, Ngài bắt giam mẹ con, thật quả hoang ức. Bụt cháo mài hỏi: "Lại còn oan nỗi gì? Nếu mẹ mày cứ kiếm ăn ở bên kia sông, đừng qua bên này thì làm gì có chuyện con sâu bò lên cắn quả na xanh? Làm gì có chuyện quả na xanh đứt cuống rơi vào mặt con nai để con nai kêu thét lên?" Trời làm gì có chuyện còn cháu cháu giật mình, dúi chừng đập đổ nhà chim ri, cha làm con nó chết. Chính thủ phạm là mẹ mày, mày còn kêu oan nổi gì? Kẻ trống còn lễ phép thưa, bẩm ngài, chính vì thế mà con phải kêu oan cho mẹ con. Chi rõ ràng trong tất cả các loài vật, loài nào khi sinh con đẻ cái đều được trời cho có sữa nuôi con. Trên lài gà chúng cơ thì tuyệt nhiên không có lấy một giọt. Vì thế, gà phải chạy vạy cần tảo nuôi con. Mẹ con phải vất vả đi các nơi kiếm thức ăn là vậy. Bên kia người khôn của khó nên phải lặn mò sang bên này. Tình cảnh khó khăn buộc phải thế, đâu có phải là tại mẹ con. Buộc thế gà trống con cải chăm mẹ có lý có lẽ, đành phải thả cho mẹ nói gì. thấy gà trống bé người mặc hung ngoan ai nấy đều khen ngợi. Thì đó, mỗi lần có kiện tụng việc gì, người ta thường mang gà trống theo, hy vọng nhờ sự có mặt của nó mới thắng kiện. Còn gà thì phải ấp trứng vịt để trả ơn, giọng giễu của nó sao